các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảo chúng mày như thế à? Hầu đáp. Vâng, uh, anh Tân với lại anh Trần Khải đều bảo là càng ngày người ta càng thích mỹ nghệ. Chả nhẽ cả đời hai cô cứ chân lấm tay bùn mãi hay sao? Bà Lương hài lòng với nhận xét ấy của Trần Khải, tuy vẫn thắc mắc. Ừ, nhưng mà chúng mày học nghề đến bao giờ để cho thạo nên mà đủ sức dạy người khác? Hầu đưa mắt nhìn em chia sẻ niềm vui vì bà Lương hỏi thế tức là bà đã siêu lòng chấp thuận rồi. Hậu đáp: "Chúng con mà dạy ai, à, mình chỉ bỏ lớp rồi thuê thợ giỏi về dạy. Mình trông nom rồi trả lương cho thợ, phần còn lại là của mình." Anh Trần Khải, anh nói là anh sẽ giới thiệu thợ tận Hà Nội về giúp chúng con cơ. Nghe nhắc đến Trần Khải, bà Lương buông suối. "Thôi thì biết đâu, đây chẳng là nhịp cầu để con bà gặp gỡ người chồng tương lai. Con trai bà nay mai ăn học thành tài." quan biết nhiều trong giới học thức, hai đứa em gái của nó cũng cần vươn lên thoát khỏi cảnh bồn lầy nước đọng. Bà từng nhắm hai thằng thanh niên cho hai đứa con bà thế nhất thời đều hỏng cả. Thằng Tuất lấy vợ bên kia sông, thằng Minh thì vào tù. Biết đâu Trần Khải chẳng là người điên khuyết trong một trong hai thằng kia, cho nên bà bảo: "Ừ thế để tao nói qua với bố coi xem ý bố như thế nào." Hậu và Duyên cùng níu cánh tay mẹ. Mẹ à, mẹ nhớ nói giùm con nha, nó khéo khéo hộ chúng con nha mẹ. Bà Lương quay đi lên nhà trên để lựa lời nói với chồng. Hậu chạy theo nài nỉ thêm. Mẹ, mẹ ơi, nếu bố bố bằng lòng á thì thì mẹ phải cấp vốn cho chúng con mẹ nhé. Ờ chị em mà chúng con mà dốc hết hầu bao thì chỉ đổ có được mấy hàu thôi. Ờ con tính rồi này, vải vóc này, kim chỉ này, que đan này, rồi phải đóng bàn để cắt quần áo nữa. Ờ đóng ghế cho họ cho ngồi. Ờ chắc phải bỏ ra một món tiền nhớn đấy mẹ ạ. Bà Lương im lặng bất đi không nói gì nữa, hai cô hồi hộp trông theo lòng mừng khấp khởi. Một tháng sau thì lớp vải cắt may thành hình đúng như dự tính. Giả như không có tiếng nói của Tân thì khó lòng mà ông bà Lương chấp nhận cuộc kích mạng táo bạo này. Nhà này muôn đời vẫn là nghề nông, có đâu lại đổi một khúc dễ bất ngờ như vậy. Chỉ nhờ Trần Khải và Tân thuyết phục mà bà Lương mới bằng lòng xuất vốn cho hai cô gái mà bà đang nắp ruột gà chồng. Trần Khải gửi về một cô giáo nữ công ăn ở ngay tại nhà Hậu. Cô tên là Thúy, tuổi gần 40, quá chồng đã cả 10 năm, được tổ chức kết nạp để lo công tác vận động phụ nữ. Hậu và Duyên thay nhau đi mời bạn bè, rồi nhờ bạn bè níu kéo thêm người quen tập trung đến lớp học. Những nhà nghèo quá, Hậu và Duyên thay nhau đi mời bạn bè, thì hậu lấy nửa tiền học hoặc có khi miễn phí hẳn theo lời khuyên của Trần Khải. Cái mục đích sâu xa của Trần Khải và Tân là tập hợp được càng đông càng tốt. Tiếng đồn vang ra ở Hải Ninh, chị em phụ nữ kéo đến mỗi ngày một nhiều hơn, trước học nghề sau học chữ. Phần lớn các cô ban ngày vẫn phải đi làm ruộng hoặc làm những công việc thường lệ khác như trồng rau, nuôi lợn, cắt cỏ dệt vải, chỉ tối đến mới gặp nhau tại nhà họ. Buổi đầu Hậu và Duyên dạy chữ, dần dần chính các học viên dạy cho nhau, hoặc khi các cô ngồi may vá đan thêu thì một người đọc sách cho cả lớp nghe chung. Hậu và Duyên gần giống như hiệu trưởng và giám thị mà thôi. Chỉ một thời gian ngắn hai chị em Hậu được dân làng Hải Ninh ưu yếm gọi là những cô giáo tiền phong chống nạn mù chữ. Ông Lương lúc đầu chẳng để ý, về sau cứ chắp tay sau đít đi tới đi lui ngoài hiên và gật gù mỉm cười nuột mình. Ai nói rằng lúc đầu ông lương chỉ vì chiều vợ mà cho hai con mở lớp cắt may, nhưng dần dà khi thấy các con dạy chữ quốc ngữ được sân làng nể phục thì chính ông lại rất hãnh diện. Hôm đi dự tiệc cưới đứa cháu họ, ông tình cờ nghe các bà bảo nhau ở bàn bên cạnh. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Cái hậu với cái duyên nhà ông giáo lương á, cha biết học hành vào có lúc nào mà bây giờ nó giỏi quá, dạy cho bao nhiêu người sướng đáng nối nghiệp bố. Lời nhận xét ấy làm ông rất hả dạ, nhưng theo truyền thống của người Việt, ông không bao giờ khen các con vì sợ chúng nó trở nên kiêu ngạo. Một hôm Lý Trường Hải Ninh thân hành đến tìm và lôi Hậu ra chất vấn, "Hôm ấy, ông lương đem theo hoàn đi bắt mạch cho bệnh nhân ở làng bên cạnh, bà lương thì đi chợ huyện, ở nhà chỉ có hai chị em." Lý Trường cầm gậy gọi Hậu và duyên ra gay gắt hỏi: Chúng mày làm trò gì thế này? Đỉnh làm loạn phải không? Hậu cứng rắn đáp: "Ơ hay, sao cụ Lý lại nói như thế? Chúng cháu học may học vá chứ có làm cái gì đâu." Lý trưởng tuổi mới ngoài 40 nhưng Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net